Hiện tượng hiếm hòi đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra, như lúc này chẳng hạn. Liên tiếp trong ba ngày, nhỏ gái chẳng làm việc gì khác ngoài việc suốt ngày ca ngợi quý ròm. Anh quý giỏi lắm đó, anh hai! Ảnh giảng bài còn hay hơn thầy em nữa. Nhỏ gái đi vô khen một câu, đi ra khen một câu, đến mức thằng thời phát bật. Điếc tài quá, mày!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 Chương trình lớp 9 tao học qua rồi, nên chỉ lại cho tụi mày thôi. Thằng thời tính đợp lại. Lớp 9 tao cũng học qua rồi, nhưng may sao nó tớp lại kịp. Năm ngoái nó học lớp 9, năm nay nó lại tiếp tục học lớp 9, hề lên chỉ tổ xấu mặt. Nó không biết nhỏ gái đã nói toẹt chuyện, nó ở lại lớp cho quý ròm biết từ lâu. Thời bậm môi nghĩ ngợi.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 Quý ròm đi guốt trong bụng thằng Thời Nhưng nó không nói gì Chỉ tủm tiểm Vậy ngày mai mày bắt đầu kiểm tra tao được chưa? Thời kiểm tra quý ròm mới ngày đầu tiên Đã phục sư phụ sát đất Lựa lúc quý ròm ra sau hè Nó khều nhỏ gái Nói nhỏ Thằng quỷ nó dạy hay thật mày ạ Thời không gọi quý ròm là thằng ròm nữa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 Sa khi nãy anh bảo anh quý nói sơ qua là anh hiểu liền thời cười lõng lẽ ờ thật ra thì thằng quý nói sơ qua khoảng mười mấy lần ta mới hiểu từ lúc gọi thằng quý thay cho thằng ròm cách đối xử của thời với quý ròm cũng thay đổi theo quý ròm không biết điều đó nên sáng hôm sau suý chút nữa nó lăn ra xỉu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 làm nó thấy nhồn nhột. Nó cứ giảng một câu lại liếc mắt ra sân. Cũng như quý ròm thằng thời có đời nào mó tay vô cây chổi, nên nó quét cả buổi vẫn chưa xong cái sân. Nhỏ gái học xong, thấy ông anh vẫn còn lom khom hô chổi ngoài kia, liền chạy ra. Anh vào học đi, đưa chổi đây em quét tiếp. Vừa nói nhỏ gái vừa chụp lấy cây chổi.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 Hôm trước chưa lành thì nói dối là đã lành. Hôm nay đã lành thì vờ làm ra vẻ chưa lành. Bọn con gái là chúa rắc rối. Thời lầm bầm nhũ bụng. Chợt thời bân khuân nghĩ. Hay là nhỏ gái thích quý ròm? Những ngày đầu chưa thích, nhưng bây giờ thì thích. Nhỏ gái vờ băng ngón tay để quý ròm tiếp tục lên đây hàng ngày dạy nó học.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 Tới lượt nó không dám nhìn thẳng mặt em gái nó. Nó sợ em gái nó phát hiện ra nó vừa nói dối. Tại đầu cổ nó vẫn còn nóng rang đây mà. Như vậy là sự đời đã thay đổi. Thay đổi đến chóng mặt. Kể từ hôm đó, hể dựng xe vào vách nhà thằng thời là quý ròm tót vô bàn ngồi chễm chệ y như một ông vua con. Lúc đầu...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 thì quý ròm cũng chạy ra sau hè thì hụt sách nước tưới rau hoặc đổ vô lưu. Hai anh em thằng thời lúc đầu còn la chí chóe, nhưng rồi thấy quý ròm cứ lì ra, tụi nó đành để mặt. Thằng thời bân cua nghĩ, Ờ, thằng quý muốn làm gì thì làm, miễn sao nó cứ ngày ngày lên đây chơi là nhỏ gái vui rồi. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chương 10 Tiểu Long, tắc kè bông và thằng lượm dĩ nhiên không biết gì về cuộc cách mạng đang diễn ra trên xóm nhà ngói. Tối tối, thấy Quý Ròm nổ vung vít với Thiếm Năm Sang, bà đứa chỉ nhìn nhau cười tủm tiểm. Thiếm Năm Sang vui vẻ khi nghe Quý Ròm khoe thành tích.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 Rõ ràng khi nào ngón tay nhỏ gái lành lặng, thì nhiệm vụ trừ tà ma của mày mới kết thúc mà. Ờ, quý ròm xui xị. Tiểu Long dây người nằm nghiêng để có thể đối mặt với quý ròm. Thế ngón tay nhỏ gái sắp lành chưa hả mày? Tao cũng chẳng biết nữa. Quý ròm thở dài. Tao thấy ngón tay nó bữa nay vẫn còn quấn băng kín mít.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 Mà chiều nào, trước khi quý ròm về tới nhà, bà cái đầu đó cũng quay sang ngó nhau, bà cái trán nhăn tít và ba đôi môi miếm chặt. Làm sao bây giờ ta? Tiểu Long nói trộn, giọng than thở. Ờ, làm sao bây giờ ta? Lượm hùa theo. Rồi dường như thấy chỉ nói như thế thì giống tiếng vọng từ vách đá quá. Nó liền ca cẩm. Hổng lẽ cứ để anh quý một mình đưa đồ cho thằng thời sai vặt hết ngày này sang ngày khác? Tắc kẻ bông hừ mũi. Tiểu Long đòi kéo cả bọn lên giúp nó một tay. Nó không chịu thì thôi chứ biết làm sao. Lượm vung tay. Tụi mình cứ kéo lên đại. Không được đâu, lượm. Tiểu Long nhuốn vai. Tính khí anh quý mày, tao biết quá mà. Thế mình đành bó tay à? Lượm nổi cáo. Tụi Tiểu Long bó tay thật, bó tay suốt mấy ngày liền. Nhưng tới hôm quý ròm khen Tiểu Long hợp ý tao, thì hôm sau cái đầu óc chậm chạp của Tiểu Long chợt nảy ra được một kế. À, ngày mai tụi mình kéo lên nhà thằng thời. Lượm dương mắt ếch. Anh không sợ anh quý cự nữ à?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 Tụi mình vừa đi thăm thú khắp nhà thằng thời, liếc mắt xem thử nó bắt quý ròm làm những gì. Rồi như nhân tiện, mình thuận tay phụ với thằng ròm. Ờ, tắc kè bông gục gặt đầu. Lúc đó quý ròm không có cớ gì để trách mình được. Gặp chuyện bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là bình thường. Lượm khoái quá. Mà đã giúp một lần rồi, thì những lần sau mình tha hồ chạy lên giúp tiếp. Nó cười tít mắt, tay vung loạn. Ngày mai em sẽ thử sắt chuối xem sao. Ngày mai chỉ có tao và tắc kè bông đi thôi. Tiểu lòng cắt ngang, làm lượm cuộc hứng. Nó ú ớ như người bị hụt chân. Ơ, ơ, ơ, ơ cái gì?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 Tiểu lòng vừa đáp vừa khom mình xuống. Ở phía sau, tắc kè bông lom khom bỏ theo. Hai đứa nằm phục ngoài bờ rào, thô lố mắt nhìn vào trong sân. Quý ròm đang quét sân đó! Tiểu lòng thì thầm vào tai tắc kè bông khi nghe tiếng chổi loạt xoạt trên nền gạch. Hình như không phải thằng ròm. Tắc kẻ bông đáp khẽ, tay vén tấm lá lòa xoà trước mắt.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 Đang dòm dòm ngó ngó, nó chợt nghe tiếng quý ròm từ đâu đó trong nhà vẳng ra. Mày quét sân xong chưa, thời? Chưa. Thời dừng chổi, ngẫn đầu nhìn vào trong nhà, ngoan ngoãn đáp. Lại tiếng quý ròm. Cái sân có chút xíu, sao mày quét lâu quá vậy? Tạo xong ngay đây. Đáp xong, thằng thời lại cúi xuống quét tiếp. Lần này, nó lìa chổi vùn vụt. Tiểu Long không tin cả mắt lẫn tai mình. Những mẫu đối đáp này quá quen thuộc. Nó đã nghe thằng Lượm thuộc lại hôm đầu tiên thằng nhóc bám theo quý ròm. Nhưng theo lời thằng Lượm, thì vai trò của quý ròm và thằng thời hoàn toàn đảo ngược. Nhưng bữa nay, cái đứa ngồi trong mát hoạnh hoẻ là quý ròm, còn cái đứa phơi mình quét sân ngoài nắng là thằng thời.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 Không đợi nhỏ em nhắc lần thứ hai, thời quang chổi lật đật chạy vô bếp, miệng tía lia. Có ngày, có ngày đây. Bên ngoài bờ rào, tắc kẻ bông hít cùi chỏ vô hông Tiểu Long, cầm gừ. Rõ ràng tụi này hùa nhau gạt tao. Không có đâu. Tiểu Long tiếp tục nhăn nhó, gương mặt nó lúc này giống như tờ giấy vừa bị ai vò.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 Tắc kè bông chỉ nghi ngờ, còn nó, nó đang bị nỗi hoang mang sửng sốt lớp đầy. Hôm trước, chính nó và thằng lượm nấp ngoài bờ rào này nhìn vô chứ đâu. Nó đã tận mắt nhìn thấy thằng thời sai quý ròm sách nước, sắt chuối cho heo. Thời quát một tiếng, quý ròm đã chạy te te. Tắc kè bông không biết tiểu Long đang nghĩ ngợi. Thấy thằng mập nín thinh cả buổi, nó cười khảy. Tào nói đúng quá, mày cứng họng rồi phải không? Tiểu Long cứng họng thật. Tất nhiên không phải vì tắc kè bông nói đúng, mà vì nó vẫn không cắt nghĩa được những gì đang xảy ra trước mắt. Còn lâu tắc kè bông mới hiểu được tâm sự rối bời của Tiểu Long. Thấy thằng này vẫn ngồi thừ ra không ừ không hữu, tắc kè bông càng điên tiếc, càng tin rằng mình bị cả đám xứng vô gạt gẫm. Tắc kè bông tức đến mức vừa nhát thấy thằng thời chạy ra, cúi xuống lượm lên cây trỗi. Nó thình lình đứng phát dậy. Ê, thời! Hành động bộc phát của tắc kè bông hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của Tiểu Long. Nó quính quán đập lên chân thằng này, thì thào. Mày điên hả? Ngồi xuống! Tiểu Long quính quá mà la lên như thế, chứ tắc kè bông ngồi xuống làm gì nữa?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 Lão nhà giàu, Thời trố mắt. À quên, tao là bạn của thằng Quý. Tắc kè bông vội chữa. Cương mặt thằng Thời giảng ra. À, thì ra mày là bạn nó. Thời tò mò quan sát Tắc kè bông. Thằng Quý có nói với tao là nó có mấy đứa bạn ở xóm trên. Đúng rồi, Tắc kè bông ngắt lời.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 Nó đang nấp đằng kia kìa. Bị khai báo hụt tuệt, Tiểu Long đành ngượng nghịu nhô đầu lên khỏi hàng rào dậu, bụng nguyền rủa thằng tắc kè bông phản bạn không để đâu cho hết. À, thì ra mày là Tiểu Long. Thời gật gù. Sao lên đây tụi mày không vào nhà mà nấp ngoài đó? Ờ, ờ, Tiểu Long đỏ mặt tuổi tao sợ chó cắn thời cười hề hề tuổi mày yên tâm đi nhà tao không nuôi chó sức nhớ đến câu nói khi nãy của tác kẹ bông thời nhíu mày thật thà hỏi không ngờ đối phương đang muốn gây hấn bộ thằng quý nói với tuổi mày là tao bị ốm à? đâu có tiểu lòng ngờ ngát ủa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 Tao chưa kịp chuẩn bị gì hết. Tiểu lòng tiếp tục xoa tráng. May mà phút chót tao kịp lấy hơi. Ui da, đau quá. Thấy tiểu lòng làm mất uy quá, tắc kè bông liếc thằng thời, cao giọng nói ác đi. Tụi tao nghe nói mày sai phái hoạnh hoẻ thằng quý ghê lắm, nên định lên đây hỏi tội mày. Hóa ra là chuyện bịa.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 Hừm, bây giờ ta mới biết nó là một thằng bạn xấu, xấu nhất trên đời. Trời mấy bữa nay không mưa một ngày nào, nhưng tắc kè bông vẫn kể vào cho mối hận thêm phần sâu nặng. Thoạt đầu nghe tắc kè bông bảo quý ròm xạo ke, chuyện quý ròm bị mình bắt làm việc, đầu tắc mặt tối là chuyện bịa, thời thấy nhẹ cả người. Thời tính lờ thịt luôn cho êm chuyện,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 Nó sợ cấp gì mình? Thằng quý không phải là bạn xấu. Thời gân cổ, nó không hề bịa chuyện. Tất cả những gì nó kể với tụi mày hoàn toàn là chuyện thật. Lại thêm mày lừa tao hả thời Tắc kè bông sầm mặt. Nó ngồi một chỗ sai mày quét sân, rót nước. Tao thấy rõ ràng. Thời gại gại cán chổi vô đùi, lúng túng. À!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 Mặt mày tự nhiên đỏ lên thế kia, chứng tỏ là mày đang bịa chuyện. Hừm, thì ra tụi mày đứa nào cũng... Cũng, cũng cái gì? Tiếng quý ròm bất thần vang lên. Tát kè bông, mày nghe tao hỏi này, cái đầu mày đang nằm ở chỗ nào? Cả bọn quay lại, thấy quý ròm và nhỏ gái đang đứng chỗ bộ cửa ngó ra. Trong khi Tiểu Long chăm chú ngắm nghĩa một cái gì đó bên cạnh Quý Ròm, thì tắc kè bông hư giọng. Ý mày muốn hỏi trừ mắt và mũi ra, trên đầu tao có cái gì chứ gì? Đúng, là tao muốn hỏi vậy đó. Quý Ròm cáo sườn. Mày chẳng biết cốc khô gì mà cứ nói oan oan. Những gì tao kể với tụi mày chẳng có gì là bịa hết. Nó đột ngột cầm lấy cánh tay nhỏ gái dơ lên. Mày mở to mắt ra nhìn kỹ xem cái gì đây. Tắc kè bông mở to mắt, nhìn ngón tay quấn băng của nhỏ gái rồi gục gặt đầu. À, thì ra là chuyện thật. Tao nói với tụi mày rồi. Quý ròm thở ra. Tao trót làm cho ngón tay nhỏ gái ra nông nổi này. Tao phải có bổn phận đỡ đần công việc cho nó. Nếu là tao, mày có làm như vậy không hả tắc kè bông? Tắc kè bông chớp mắt. Ờ...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 Nó sướng tai quá. Có những chuyện nó cảm thấy vô cùng khó nói mà sao quý ròm nói nghe dễ ợt. Sướng hơn nữa là thằng tắc kè bông hung hăng bỗng chốc sụi lơ. Không còn trách thầy nó là bạn xấu nữa. Đầu óc lân lân, thằng thời đột nhiên cao hứng. Không nhẫn không ghét thằng quý mà tao rất mến nó. Em gái tao cũng vậy. Em gái tao mến thằng quý đến mức Ngón tay đã lành mấy ngày nay rồi mà nó vẫn vờ quấn băng để thằng quý lên chơi với nó. Thằng thời đúng là phổi bò. Tự nhiên nó tương một câu khiến quý ròm sượn ngắt. Mặt đỏ như tôm luộc, quý ròm đứng như trời trồng có đến mấy phút. Đến khi nó rụt rè quay sang bên cạnh thì nhỏ gái đã chạy đi đâu mất. Quý ròm nhìn ra sân thấy thằng thời dường như chợt nhận ra câu nói hớ của mình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 Tụi tao lên đem xe về cho chú Năm Chiểu đi thăm ông mà. Quý ròm là chúa bịa. Nó biết Tiểu Long cũng đang bịa. Nhưng thấy Tiểu Long đem chú Năm Chiểu ra làm bằng chứng, chúa bịa cũng chịu thua. Nghĩ đi nghĩ lại, quý ròm thấy trong tình cảnh này thật thà là thượng sách. Thật thà thì chẳng ai nở trêu Thật thà chỉ khiến người nghe cảm động. Nó tăng hắn 4-5 tiếng, rồi nhắm tịt mắt, giỏng giạc cất tiếng. Thú thật là tao cũng rất mến anh em thằng thời. Nhỏ gái có tháo hẳn cũng băng ra, hằng ngày ta vẫn lên đây chơi với anh em nó. Quý ròm mắt nhắm, nhưng miệng thì mở rất rộng. Nó cố ý nói lớn cho nhỏ gái nấp trong nhà nghe thấy đó mà. Rồi thấy nói vậy chưa tình cảm lắm. Quý ròm vội vã nói thêm, lần này thì nó hy vọng không ai biết là nó bịa. Thật ra thì tao đã biết ngón tay của nhỏ gái lành hẳn từ lâu rồi. Quý ròm vừa dứt câu, bỗng nghe đâu đó vang lên một tiếng ếch. Gặp lúc bình thường, nó đã chộp dạ quét mắt một vòng xem đứa nào vừa chọc quê nó. Nhưng bây giờ quý ròm không giống như trước đây. Sau một thời gian đóng vai người giúp việc, nó đã biết tiếng ét đó phát ra từ đâu rồi. Nó ngoái đầu ra phía sau, kêu lớn. Đã tới giờ nấu cám cho heo rồi đó, gái ơi! Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2007 Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện